¡Gracias! giờ chưa gặp mặt ì n h yêu sâu đỡ có bao giờ ước h ẹ mà lòng đã héo chưa em như một vạt n ó g lòng lai giống n ữ đùa làm sao anh làn gió đậy thuyền xa bến bờ giờ nắng đầu gặp người vẫn g i i mong có bao giờ gió ngừng chờ ai theo bước chung em yêu ơi ngày đó thời gian sẽ như ngừng, ngừng ta ôm em cùng đ á n chung chung cơn sóng màu giờ chưa gặp mặt ì n h yêu sâu đâu có bao giờ ước hẹn mà lòng đã heo chưa em như một vạt lóng long lanh sống n ữ đùa làm sao anh làn gió đậy thiên xa bên bao giờ tháng ngày trở lại thuở hóa mông bến xuân còn vắng lặng đ ầ h ầ u thiền cấp bên lòng cho thu không tàn u ố n cho nhau tiếng yêu đâu cho trang thờ đậm dâu rộn ràng thu sắc màu